các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngàn bị kim cả một tài sản khổng lồ mà ông chưa bao giờ có trong tay. Ngày hai vợ chồng mở tiệm vàng năm 87, vốn đến thu góp tính ra chỉ có hơn 1000 đô mà đã thấy sung túc lắm rồi. Ông đưa mắt nhìn cái tivi đặt trên kệ và cái cassette trên mặt tủ trẻ, đột nhiên thấy cần phải trả lại cho Trực vì gã có thể đang cần tiền. Ông bưng cô Bảo Quang. Thế mà tôi trả biết gì cả. Cô ta đang nói. Từ trong bếp bà Đường bưng khay trà ra khẽ gật đầu chào qua, gã đứng bật dậy kính cẩn đáp lễ. Bà Đường rót nước ra hai cái tách, đồng thời lên tiếng gọi Phượng. Tuy không còn phấn khởi như lần đầu tiếp chợ, nhưng lòng bà cũng thấy hãnh diện vì con gái mình lúc này quan hệ với toàn người ở nước ngoài về. Bà mời qua uống nước rồi bỏ vào trong. Phượng đang trang điểm trước tấm gương lớn gắn ở cánh cửa tủ áo, bà đến sau lưng và nhắc nhỏ Thay quần áo đi chứ, mặc thế này mà gặp người ta. Phượng gạt đi. Ở nhà mặc đồ bộ được rồi mẹ ơi. Và lại con có quen biết gì ông này đâu. Chẳng qua là vì ông ấy là bạn của anh Trực. Nàng trải lại mãi tóc, tôm ở lớp son nhạc rồi bước ra gặp Quang. Quang ngây người nhìn và nhận ra rằng bộ đồ mỏng manh trên người Phượng có sức lôi cuốn thật mãnh liệt hơn cả những y phục thời trang mà nàng thường mặc mỗi lần đến khách sạn với Trực. Gã chợt quặn đau khi hình dung ra thằng bạn tầm thường của mình đã từng ôm lấy Phượng trong tay và buồn cho chính mình chưa có cơ hội đó. Về Sài Gòn, dĩ nhiên Quang cũng như trước, ăn chơi là mục tiêu chính, thăm nhà là chuyện bất đắc dĩ. Quang cũng đã len lỏi khắp các chốn hồng lâu, vào phòng trà dù các sĩ đi ngủ, nhưng gã chưa chú tâm gắn bó với cô gái nhà lành nào. Khi biết Phượng không phải là dân chơi, Quang đổi hẳn thái độ và mừng thầm vì chực đã hết thời, đang lâm vào bước đường cùng. Tiền bạc thì Quang còn khá nhiều bởi gã không vung vãi bốc đồng như chực, tuy ăn chơi nhưng vẫn rình chờ cơ hội làm ăn. Gã không chủ trương tụ tập bằng hễu cú, huynh hoang nói phét để mua lấy ảo tưởng danh giá, bởi cái giá phải trả cho màn nói phét ấy quá tốn kém. Những ngày còng lưng cắt cỏ ở Kali, góp nhặt từng đồng bạc, thích nghe nhạc mà cả vài tháng mới dám mua một cái CD, thích đọc báo mà chỉ dám lượm tờ báo biếu thèm sống riêng một cái apartment yên tĩnh mà vẫn cứ phải nép mình trong một căn phòng nhỏ chia tiền nhà với trên hạ. Về đây vung tiền là một điều phi lý, chỉ những thứ chẳng đặng đừng như tắm hơi nhất giả đế vương bao gái hoặc mướn công an bảo vệ, quang mới cảm thấy cần chi một cách chính đáng. Còn người thân với bạn bè thì tránh giao tiếp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, dành vốn để chờ cơ hội làm ăn tạo dựng sự nghiệp. Chờ ba đường và Phượng ngồi xuống ghế, ông Đường lên tiếng. "Ba này, Ông Quang vừa bảo là cậu trực bị cướp, thế mà nhà mình chán biết gì cả. Bà Đường mở to mắt kinh ngạc và kêu lên: "Trời, có sao không?" Còn Phượng thì ngồi yên không có ý kiến, bản tin này Quang đã cho biết từ sáng nhưng nàng chẳng muốn kể cho bố mẹ nghe, lý do là vì nàng tránh nhắc đến chuyện cũ, sợ tạo cơ hội cho ông Đường ôn lại. Quang ra vẻ hiểu biết. "À, dạ thưa hai bác, cái chuyện cướp bác bây giờ thì là thường." cái điều trật nó không có biết giữ gìn gì cả, đi chơi đêm một mình mà lại đi với người lạ, nhất là đi với gái là điều tối kỵ. Rồi nhân tiện gã nhắc lại tất cả mọi chi tiết mà sáng nay đã kể cho Phượng, luôn luôn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan của mình. Trong giây lát, cả nhà ông Đường cùng nhận thấy Quang nói năng hoạt bát và kiến thức hơn cả Trật. Người ở Mỹ có khác, dù sao thì Việt kiều ở Mỹ chắc cũng phải hơn Việt kiều Canada. Bà đường nghĩ thế và nhìn Quang bằng cả mắt nể phục hơn. Tuy vậy, vết thương cũng vẫn còn quá mới mà không thể vồn vã như lúc gặp trực, chỉ chăm chú lắng nghe và dành hết phần phát biểu cho chồng. Trả lời những câu hỏi đưa đẩy của ông Đường, Quang Lan Man tiến sang cả lĩnh vực chính trị, tình hình Đông Âu biến chuyển thế giới, những điều mà gã vốn không chú ý lắm nhưng đọc được trong báo chí ở Cali, bây giờ có dịp mang ra mạn đàm. Gã cũng đoán là Trực đã khoe khoang khá nhiều về đời sống người Việt ở hải ngoại, cho nên lúc ông Đường đặt câu hỏi, gã đã cố tình nói ngược lại. Thưa hai bác, cũng có người thành công, nhưng đa số thì vất vả. Mà điều này thì dễ hiểu bởi mình sang xứ người ta mà bác, ngôn ngữ, phong tục, tập quán đều chưa quen, làm sao bằng người bản xứ được. Và lại điều quan trọng là mình đi tìm tự do chứ có phải là mình đi tự nạn kinh tế đâu mà mong chuyện làm giàu. Câu nói học thuộc lòng từ một bài báo được Quang phun ra rất trơn tru, ông Đường gật gù đồng ý, lần đầu tiên ông nghe được một phân tích sâu sắc, rõ ràng là của một nhân vật có suy nghĩ, khác hẳn chậc chỉ tô hồng cuộc sống phùn vinh ở nước ngoài, ông góp ý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net